Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sở dĩ bọn tao biến thành người không giống người, quỷ chẳng ra quỷ. Tất cả đều là do bố mày tạo nghiệp. Là do năm đó lão đã bán những đứa trẻ vô tội cho phòng thí nghiệp. Là lão đã đẩy mạnh bọn tao vào mực sâu, vô tình tàn khóc. Đi kiếm hoài càng nói càng hận. Do hận thù kích động cảm xúc, trong cơ thể biến trùng, chèn cũng dần dần biến đổi. Đứa bé, phòng thí nghiệp, lòng của nàng kinh hãi về nàng còn nhớ rõ khi cha gặp ác mộng đã thì thào nói những lời này. Chẳng lẽ cha nàng thật sự đã bán một lỗ trẻ cho phòng thí nghiệm mà gia cát Tung Hoành và các thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh đều là vật hi sinh cho phòng thí nghiệm sao? Mặt của Tung Hoành chẳng lẽ cũng là do thí nghiệm tạo thành ư? Nàng đau lòng nhớ tới đôi mắt quái dị của gia cát Tung Hoành. Đúng vậy, mắt của hắn do bàn tay con người can thiệp vào, còn tao, có muốn nhìn ra một chút Bọn nó đã làm gì trên người tao không hả?" Hắn cười khẩy, xoay mình ôm lấy vai, thong thả cởi áo xuống ngang thắt lưng. Tiếp theo, hai đạo ánh sáng kim loại từ xương bả vai hắn mọc ra, tiếng kim loại cứng ma sát chạm vào nhau hỗn loạn, một đôi cánh mở rộng tỏa ra hào quang trái mắt. Trình Di Ân quả thực bị dọa trắng pháng, màu ra từ người của địch kiếm hoài là một đôi cánh kim loại. Trời ơi, đây đây là cái gì vậy? Nàng nghẹn họng nhìn đôi chân mà run run không thôi. Địch Kiếm Hải chấp động hai cánh, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn nàng đang vừa kinh hoàng vừa sợ. "Có đẹp không? Mấy nhà khoa học điên kia tự cho mình là thượng đế, vọng tưởng chế tạo ra một thiên sứ, sau khi ta bị họ cải tạo đã trở thành bộ dạng buồn cười này đó." Hắn nhếch răng cười, sát khí trong mắt dần dần trở nên đậm hơn. "Tại sao, tại sao lại như vậy?" Nàng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một người quỷ dị như vậy. Bố mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc đã khiến cho thân thể bọn tao trở thành như thế này. Lão phải chết, nhưng trước khi hắn chết, tao muốn tặng lão một chút lễ vật, chính là cái xác của mày. Hắn nói, cầm lăm chim trong tay nhắm vào nàng. Nàng không nói ra lời. Mọi chuyện đều không giống thực tế, nàng cơ hồ hoảng nghi chính mình là đang nằm mơ. Hãy chết đi. Hắn kêu nhỏ một tiếng. Lông chim trong tay cùng lúc bay vột qua, vừa nhanh vừa mạnh bắn tới mi tâm của nàng. Một đạo kỉnh phong phập vào mặt, nàng trợn mắt hô hấp cứng lạnh. Đúng lúc này, một chuồng tiên la gen đỏ, lá mắt đánh tới chiếc lông chim. Chuẩn sát đánh rớt lông chim, hóa giải vũ khí giết người sắc bén của địch kiếm hoài. Thiền quyền! Địch kiếm hoài nhìn cửa quát khẽ. Nàng cơ ngắt quay đầu. Xa cắt tung hoành, người làm nàng vừa yêu vừa hận, không biết xuất hiện từ cửa từ gốc nào. Quan mặt vẫn tú xai ra. Ai nói ngươi có thể động vào cô ta? Gia Cát Tung Hoành chậm rãi thông thản bước vào trầm giọng chất vấn. Vì sao con thể giết nói chứ? Chỉ cần là họ Trình, ai cũng đang chết cả. Đinh Kiếm Hoài cả giận nói. Đối tượng của chúng ta là Trình Nhất Hoa, không phải là cô ta. Gia Cát Tung Hoành lạnh lùng cắt lời. Sao hả? Hai bởi vì hai người đã cùng lên giường, cho nên ngươi mềm lòng hả? Đinh Kiếm Hoài nói không biết nghĩ, không suy xét mà cất tiếng. Câm miệng. "Để tôi nói, giao tất cả cho ta xử lý." Lửa giận cháy rát từ trong mắt của Gia Cát Tông Hoành, người để giống với Thiên Toán, bị đàn bà kia làm mụ mập đầu óc, không rõ hoàn cảnh, không có tư cách để mà chỉ huy ta. Điềm Kiếm Hoài hừ lạnh nói, "Nếu như ngươi dám động đến một cọng lông của nàng, ta sẽ giết ngươi." Gia Cát Tông Hoành không nóng thẹn, cũng không vô trưng thanh thế mà cất tiếng. Điềm Kiếm Hoài ngây ngẩn cả người vì một nữ nhân mà ngay cả thiên quyền trầm ổn thông minh cũng biến thành một đồ đầu lừa. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Hại thiên toàn còn chưa đủ, còn làm cho thiên quyền cũng mất đi năng lực phán đoán. <cười> Được lắm, ta đây cũng phải thừa sai một chút, ngươi làm sao để giết ta. Hắn nở ra nụ cười điên cuồng, phút chốc nhắm vào Trình Duy Tâm, bắn ra hơn 10 cái lông chim. Già cát tung hoành rùng tia sáng từ ánh mắt đánh trầy mấy cái. Bước dài về phía Trình Duy Anh, ông nâng vào ghế sofa. Số lông chim còn lại cam ở trên sofa, nàng kinh ngãi không hề tự hải, thu người núp vào trong lòng của Gia Cát Tung Hoành. Điếu kiếm hài nhảy dựng ở trên lưng sofa, lại ra tay để mặc công kích. Gia Cát Tung Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng từ đôi đồng tử bắn ra, nhất nhát đánh trầy lông chim, nhưng còn có một cái đánh thẳng đến phần sau đầu của Trình Duy Ân, bất đắc dĩ, hắn lấy tay che sâu đầu nặng, lông chim liền đâm vào cánh tay của hắn. Điếu kiếm hài giật mình, Ngay tại khoảng cách này, Gia Cát Tông hành trừng mắt, một đạo ánh sáng cảnh cáo rọi qua đôi mắt tuấn mỹ của hắn vẽ thành một đạo vết thương. Hai người rằng coi như vậy thật lâu không nói một câu nào. Trình Dĩ Ân không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ trong vòng tay của Gia Cát Tông hành ngẩng đầu, thấy một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net